Cũng hảo, đợi chút thân khí, nữ nhân, người mệnh ta đều phải. Mây tía long lộ ra tà cười. Người tìm chết. Quân vô trần bị chọc giận, dẫn đầu phát động công kích, ngay cả chính hắn đều không có phát hiện đối tiêu kỳ giữ gìn thế nhưng so với hắn cánh mạng còn quan trọng. Tiêu kỳ chuyên tâm đối phó khởi còn thường người, nỗ lực không thành vì quân vô trần trói buộc. Cũng may có thủ láo chuyên công, hơn nữa này hơn nửa tháng cần thêm khổ luyện, ở ngay lúc này phái thượng công dụng.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 Tiêu kỷ cùng quân vô trần ăn ý phối hợp, mây tiếu long từng bước lui về phía sau, trong mắt chuyển động, châm ngòi ly ra nói, tiểu nha đầu, ngươi có biết hắn là ai? Ta biết. Tiêu kỷ rơi trên mặt đất, đứng xa xa nhìn hắn, cái này mây tiếu long quá mức rào hoạt, sở chỗ ẩn nút đều là góc chết. Ngươi biết lại vẫn cùng hắn ở bên nhau. Mây tiếu long lại nói, mây tiếu long, ngươi là muốn chết sao? Quân vô trần mắt đỏ nguy hiểm nheo lại. Như thế nào?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 Đê tiện, phúc hắc, vô tình, tàn bạo. Nha đầu này là muốn chết sao? Mây tía long hiển nhiên không nghĩ tới tiêu kỳ sẽ như thế đánh giá quân vô trần, thậm chí biểu hiện hôn không để bụng quân vô trần là cái cái dạng gì người. Người có biết, hắn đã từng vị hôn thế là chết như thế nào sao? Tiêu kỳ nhìn về phía quân vô trần, rõ ràng cảm giác được sắc mặt của hắn khó coi lên, cái này mây tía long như thế nào liền như vậy thích ở người khác miệng vết thương thượng giải mối.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 Hào một bộ tình thâm nghĩa trọng bộ dáng, cùng thiên, không thể tưởng được thế nhưng còn có nữ nhân nguyện ý như vậy đối với ngươi. Mây Tía Long chào phùng nói. Quân vô trần tâm tình phi dương, nói, sợ là ngươi đợi không được. Trong tay hắn nhanh chóng kết ra một cái phức tạp dấu tay, như là đầy trời đại vong giống nhau chiều Mây Tía Long công tới. Huyết trên mạng nổi lên một tầng huyết vụ, Mây Tía Long thực mau phát hiện chính mình thân mình không thể nhúc nhích Hắn đồng tử vô hạn phóng đại. Ngươi thế nhưng học xong. Quân vô trần khỏe miệng ngậm một mà tác ma mỉm cười, ngươi lại nhiều lần cho ta, ta ha có thể tha cho ngươi. Đương mây tía long thân mình bị hoàn toàn giam cầm trụ, huyết vụ cắn nuốt thân thể hắn. Phát ra bạch bạch bạch xương cốt vỡ vụn thanh âm, làm tiêu kỳ một trận ra đầu tê dại. 671-676 Chính văn chương 671 Dục Hỏa Phượng Hoàng như vậy quân vô trần làm tiêu kỳ theo bản năng lui về phía sau một bước quân vô trần nghiêng mắt nhìn về phía nàng mắt đỏ toàn là thị huyết quang ngươi sợ ta tiêu kỳ nuốt nuốt nước miếng còn chưa trả lời bên ngoài truyền đến một trận táo tợn thanh âm đánh gừi hai người đối diện chúng ta muốn sân cơ hội này đem cùng thiên giết chết cái cỏ ầm ỹ một mảnh hiển nhiên là xanh thấm trưởng lão bọn họ đuổi theo lại đây mỗi người đang xem đến trên mặt đất đảo thi thể giận dữ nói Cùng thiên, ngươi còn có cái gì hào thuyết? Những người này, ngươi như thế nào giải thích? Là ta giết lại như thế nào? Quân vô trần khinh cùng nói. Hắn cùng ngạo bộ dáng làm tất cả mọi người hô hấp cứng lại, trong lòng cũng thấp thỏng lên. Những người này ta nhận được, năm trại bị đổ, bọn họ là mục kích người. Trong đám người không biết ai ồn nào lên. Tiêu kỳ đứng dậy, lớn tiếng nói, hắn không phải đổ trại người. Ngươi là hắn nữ nhân, đương nhiên giúp đỡ hắn nói chuyện.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 Ngươi, ngươi cái này nữ ma đầu, đợi chút sẽ tự làm ngươi hối hận. Xanh thống trưởng lao nhất thời nghẹn lời. Các ngươi không phân xanh đỏ đen trắng, ta không có gì hảo hối hận. Tiêu kỳ một câu đổ trở về. Hàng Bách Hiên cảm xúc phức tạp nhìn thoáng qua tiêu kỳ, vẫn duy trì tác chiến trạng thái. Vậy không có gì hảo thuyết. Xanh thống trưởng lão vẻ mặt tâm ngoan. Nhưng vào lúc này, núi lửa rung nham đột nhiên kịch liệt nổi lên rất nhiều phao phao.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 gánh bác đại bộ phận áp lực. Nơi nơi đều là người tiếng kêu thảm thiết, thảm không nỡ nhìn. Đương hết thể su với bình tĩnh, liền thấy đầy đất người ngã trên mặt đất lan lộn, trừ bỏ cá biệt công lực cao thâm nhân tải may mắn thoát nạn. Cùng với kéo kẹt, tiếng kêu, một cái vật còn sống tử dung nham trung bay lên. Phượng Hoàng, quân vô trần nhỏ giọng lầm bẩm, tiêu kỳ ly rất gần, lại cũng nghe tới rồi. Phượng Hoàng, nàng đã từng ở một ít nội xem qua có thể dục hỏa chúng sinh. Chẳng lẽ cái gọi là thần khí chẳng qua là một con thần thú. Nó múa may thật lớn cánh, trên người dung nham như là nước bùn giống nhau, chậm rãi bốc ra, lộ ra trong đó xinh đẹp lông chim. Nga, thật xinh đẹp. Tiêu kỷ xem nhìn không chớp mắt. Người thích. Quân vô chân hỏi. Ấn. Tiêu kỷ không chút do dự gật gật đầu. Ta thế ngươi đem nó bắt được. Quân vô chân động.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 Bắt đầu vang khắp nơi mở ra. Quân vô trần, ngươi đi giúp hàn bách hiên đi. Tiêu kỳ thấy thế không khỏi có chút lo lắng. Ngươi còn sự quản hảo tự mình. Quân vô trần mắt đỏ dần dần biến thành màu đỏ đậm, màu đen khí thế quấn quanh ở hắn quanh thân. Tiêu kỳ phía sau lưng đột nhiên cảm giác lạnh cam cam, có chút khó chịu. Trong lòng bốc lên khởi một loại cảm giác bất an, nàng ra tiếng hỏi, quân vô trần, ngươi làm sao vậy?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 Không chút do dự chiều nơi xa Phượng Hoàng đi đến. Ngươi, nhận nàng là chủ, có bằng lòng hay không? Phượng Hoàng sợ hái chiều lui về phía sau một bước, tựa hồ là có chút không ca nguyện. Ngay sau đó lại ở quân vô trần sắc bén trong ánh mắt bại hạ chợt tới, chậm rãi gật đầu. Chính văn chương 675 người nhà đoàn viên, 1. Quân vô trần đem tiêu kỳ bình đặt ở trên mặt đất, lui đến một bên, mắt đỏ cảnh cáo liếc Phượng Hoàng liếc mắt một cái.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 Đầu đau muốn nước ra. Nàng chậm rãi mở to mắt, không chấp mắt nhìn chằm chằm quân vô trần. Hắn đây là ở giúp nàng ký kết thần khí sao. Quân vô trần như điêu khắc mặt bị hồng quang ánh như thiên thần hạ phàm. Hắn nhẹ nhàng căn chính mình ngón tay, một giọt máu tươi ở ngọc đội thượng dần dần hoàn toàn đi vào. Cảm, cảm ơn ngươi. Tiểu kỳ môi trở nên trắng, đã sớm không có huyết sắc. Đừng nói chuyện. Quân vô trần sờ hướng nàng khuôn mặt, túi người ở nàng bên thai lầm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 Tiêu kỷ cuối cùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhắm mắt lại, tùy ý thần khí mang chính mình sẽ rách thời không. Đương nàng hoàn toàn biến mất ở bọn họ trước mặt, hàn bách hiên hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết nàng không phải thế giới này người. Không sai. Ta nói rồi, ta đã từng gặp qua nàng. Quân vô trần xoay người rục rời đi. Lục bách linh một chút quỳ trên mặt đất, thỉnh ma quân mang ta đi tìm tộc trưởng. Ta cũng đi.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 Có lẽ là cảm ứng được cái gì, thù lao cảm xúc biến vô cùng kích động. Đi đến bên trong, tiêu kỳ mới phát hiện điệu tâm thế giới tất cả mọi người ở bên trong, tựa hồ ở thảo luận cái gì. Lần này mây tiến long không biết ở nơi nào tìm được rồi điệu tâm thế giới nhập khẩu, hiện giờ đang ở suốt thế công kích điệu tâm thế giới, chỉ sợ thế giới này cũng không phải lâu đãi nơi. Tím lạc thân đứng ở chỗ cao, hướng đại gia nói. Chính văn chương 676 người nhà đoàn viên.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 thật tốt quá, tiêu niệm hỉ cực mà khóc, chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc có điều thu hoạch. như vậy những người khác liền có thể triệu hoán trở về chống đỡ mây tía long. kỳ nhi, ta ngày gần đây quan sát, hắc động tựa hồ có chút dị thường, ngươi tốt nhất tốc tốc nít người. tím lạc thần nói, dị thường. tiêu niệm cùng tiêu kỳ vừa nghe sôi nổi sốt ruột, không sai, này mấy vẫn luôn tâm thần không yên, không dám nói cho ngươi. tím lạc thần ấy này nói.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 Ta đồng loại. Bảo hộ chi thủ kỳ quay nói. Không sai a. Thù lao, ngươi mau ra đây, bằng không ta liền đi rồi. Tiêu kỳ nói. Không, không cần. Thù lao như là cái biệt nữ hài tử, rốt cuộc lộ ra thật thể. Thì phu nàng nhẹ nhàng thấp gọi. Tiểu hoàn, ngươi còn sống. Bảo hộ chi thủ đã hơn một ngàn năm không có gặp được tộc nhân, giờ phút này cũng kích động lên. Ta còn sống, mấy năm nay ngươi quá hảo sao. Tỷ tỷ đâu? Tiểu hoan hỏi. Tỷ tỷ ngươi. Các ngươi trầm rãi liêu, ta hiện tại muốn đi tiếp ta ba ba mụ mụ, hy vọng chúng ta còn có thể gặp nhau. Tiêu kỳ nói. Chấm đã, đại ta truyền công với ngươi. Bảo hộ chi thủ nói. Không cần, ngươi đã truyền một lần. Thê tử của ta có lẽ liền ở mẫu thân ngươi nhận bên trong, giúp ngươi cũng chính là giúp ta chính mình. Bảo hộ chi thủ nói xong, thù lao cũng nhìn về phía tiêu kỳ.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 Nếu lần này thật sự không về được, nàng cũng không có gì nhưng tiếc đối. Trong đầu đột nhiên hiện ra quân vua trần kia trương tả mị mặt tới, ngực đau xót. 677-683 Chính văn chương 677 người nhà đoàn viên, 3 Tiêu kỳ đi vào tím lạc thần bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt tàu bay phía trên, cùng đại gia phất tay cáo biệt. Tiêu niệm hồng con mắt rửa ở tím lạc thần trong lòng ngực, tay chặt chẽ nắm lấy, thanh âm khẽ run, lạc thần. Ta ba mẹ, kỳ nhi nhất định sẽ không có việc gì, đúng không? Ân, nhất định sẽ không có việc gì. Tím lạc thần ôn nhu nói. Tiêu niệm khóc trong chốc lát, từ hắn ngực ngâng lên đôi mắt tới. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi tìm mây tía long tính sổ. Không được khóc, xấu. Tím lạc thần nhẹ nhàng hủy diệt nàng khỏe mắt nước mắt. Lại xấu cũng gả cho ngươi. Tiêu niệm vô nhẹ nhẹ hắn một chút, lại quay đầu nhìn thoáng qua rời đi tiêu kỳ.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 Hàn Bách Hiên cùng lục Bách Linh hai người tiến tiếp sau đó, theo đi lên. Đảo mắt công phu, liền thấy một đám mang theo ngân bạch mặt nạ người, đang ở vây công một tiểu đội người. Địch nhân của địch nhân đó là Bàng hữu, quân vô trần tiến lên ngăn cơn sóng dữ sức của một người đánh tan hơn 10 người tiến công. Tiểu ký đang ở này liệt, thấy quân vô trần không cầm chấn động, ma quân. Quân vô trần quay đầu lại liếc mắt một cái tiểu ký, hỏi, người tỷ đâu? Đại ma đầu thiếu giả mù sa mưa, chúng ta không cần các người hỗ trợ. Tư đổ vân la lớn, tư đổ luật sợ quân vô trần phát tác, vội vàng đem nhà mình không lựa lời muội muội tảng tới rồi phía sau. Tiêu kỳ người đâu? Quân vô trần lại một lần hỏi. Tiêu ký cho rằng tỉ tỉ là đắc tội quân vô trần, nói, người vĩnh viễn đều đừng nghĩ tìm được tỉ tỉ của ta. Quân vô trần bạo nộ, căm tức nhìn tiêu ký trước mắt hoàng tiêu kỳ vì hắn xin tha bộ dáng, ngạnh sinh sinh đè xuống.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 Cung Thiên, ngươi sẽ không nhìn không ra, hắn là tưởng chờ chúng ta lưỡng bại câu thường, nhất cử lại đem chúng ta tiêu diệt. Lệ Phong không nghĩ tới dẫn lửa thiêu thân, liên tục nói: "Thì tính sao? Đối phó các ngươi dư giả." Quân vô Trần cùng ngạo cười, khoe miệng xả ra một mạt thị huyết mỉm cười tới. Lệ Phong cùng Hoa nương tử lẫn nhau xem một cái, chia làm hai cái phương hướng chạy trốn lên. Muốn chạy trốn? Quân vô Trần hừ lạnh một tiếng. Đôi tay giơ lên,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 người này rốt cuộc vì cái gì phải biết rằng tỷ tỷ rơi xuống, hắn thật sự cùng tỷ tỷ, không kịp tưởng quá nhiều, lệ phong cùng hoa nương tử ở không cam lòng bên trong dần dần hóa thành huyết vụ. Mọi người đều bị quân vô trần tàn bạo thủ đoạn kinh sợ ở, quân vô trần dường như không có việc gì thu tay lại, đi vào tư đồ luật đám người trước mặt, khỏe miệng khơi vào một mặt như có như không độ cung, như vậy có thể, nhưng có thể, tiêu ký nhịn không được nuốt xuống nước miếng.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 Mắt thấy càng ngày càng gần, tiêu kỳ khẩn trương tâm đều nhảy đến cổ họng thượng. Ba mẹ, ta tới. Các ngươi có phải hay không còn thực hảo. Nhưng là càng tiếp cận, nàng trong lòng liền càng thêm bất an. Ly hắc động còn có 100 km khoảng cách, nhưng nàng đã cảm giác được bên kia cắn nuốt hết thể lực lượng ảnh hưởng. Tàu bay tốc độ đều nhanh hơn không ít. Không thể gần chút nữa. Nàng thay đổi tàu bay, chiều mặt sau khai đi, cuối cùng dừng ở phụ cận một viên tiểu hành tinh thượng.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 Ngồi ở nó trên người Thủ lao hộ ở thân thể của nàng quanh thân Bắt đầu chiều hát động bay đi Xích tương đạo màu đen tia chớp bổ vào thủ lao trên người Thủ lao Ngươi không thành vấn đề đi tiêu kỳ quan tâm hỏi Ta không có việc gì Nắm chặt tốc độ Thủ lao đối này đó sức chống cự còn tính có thể Liên dặn dò nàng nắm chặt thời gian Phượng Hoàng Phi tốc độ càng lúc càng nhanh Xuyên qua thật dài một cái thông đạo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 Không cho ăn, làm nhìn xem cũng thành A. Mỹ nữ, ngươi lớn lên cũng rất xinh đẹp, như thế nào liền không thông nhân tình đâu. Lục Bách Linh hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trách mắng, ngươi cái này đang đổ lãng tử. Phúc, đang đổ lãng tử. Tiêu ký nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ được đến cái này sưng hô. Hắn rõ ràng là học tiêu kỳ bộ dáng, miệng ngọt một chút, hảo thảo điểm đồ vật ăn. Vì sao cùng chiêu, đái ngộ lại không giống nhau đâu. Tiêu Ký đột nhiên thấy không công bằng liếc hướng quân vô trần, rõ ràng tỷ tỷ khi đó chính là như vậy mặt dày mày dạ. Tiêu Ký tựa hồ nhìn đến Tiêu Kỳ đang căm eo mang chính mình, nếu làm tỷ tỷ nghe thấy được, nàng nhất định sẽ nói như vậy. Phi, cái này yêu cầu sinh thủ đoạn. Đúng rồi, hắn ra mặt không tỷ tỷ như vậy hầu. Tiêu Ký tự đoán tự ngải ngã vào một cây trên đại thụ, đôi mắt nhìn về phía không trung, cũng không biết tỷ hiện tại thế nào. Phá tan thật mạnh hiểm trở. Thật lớn lực hấp dẫn làm tiêu kỳ đột nhiên thấy ăn không tiêu. Phương Hoàng đã khảm nhập ngọc bội bên trong, ngọc bội quang mang đem tiêu kỳ cả người bao quanh cuốn chặt. Theo thật lớn lúc xuấy, tiêu kỳ trước mắt tối sầm. Thù lão, ngươi thử xem xem có thể hay không cảm ứng được cái gì. Ta thử xem. Thật lớn đông đưa, bên ngoài bởi vì va chạm phát ra thật lớn tiếng vang. Tiêu kỳ đôi tay gắt gao ôm chính mình đầu, hồi tưởng lúc ấy bay ra đi cảm giác. Tìm đòi trong chốc lát. Thụ lao kích động nói, tả phía trước mấy trăm mẹ vị trí, ta cảm ứng được một chút mỏng manh hơi thở. Hảo. Tiêu kỳ điều chỉnh tốt phương hướng, lại trước sau vô pháp chính xác di động đến thụ lao theo như lời cái kia vị trí. Ngươi dùng ý niệm cùng thần kỳ kết hợp. Thù lao ra tiếng nhắc nhở nói. Rốt cuộc là lần đầu tiên sử dụng thần kỳ, tiêu kỳ thử cùng ngọc bội ý niệm câu thông. Lại không nghĩ rằng thấy ngọc bội một mặt đạm màu đen vật chất. Đây là cái gì?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 Ngươi không cần náo loạn. Hán Bách Hiên trong lòng cũng cực kỳ lo lắng. Niệm tỷ tỷ nói qua, chỉ cần có thân khí, hẳn là không thành vấn đề. Hán lẩm bẩm tự nói, như là đang an ủi chính mình. Quân vô trần thực mau không chê kêu mạt thân thức. Tiêu kỳ. Tiêu kỳ giống như là rồi nhặng không đầu giống nhau ở hắc động loạn đâm, đột nhiên nghe được có người kêu tên của mình, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tiêu kỳ. Tức giận thanh em mang theo một mạt quen thuộc hương vị. Quân biến thái sao? Tiêu kỷ quay đầu, đáng tiếc ở trong bóng tối cái gì đều xem không rõ. Quân vô trần không đi so đo nàng sương hô, nghe thấy nàng thanh âm, trong lòng an ổn một ít. Ngươi làm thần khí không hề bài xích ta thần thức, bằng không ta này mặt thần thức thực mau liền sẽ bị tiêu diệt rớt. Hảo! Tiêu kỷ chiếu hắn theo như lời làm, tuy rằng không biết hắn vì sao sẽ xuất hiện ở thần khí bên trong, nhưng nàng cười cười, cảm ơn ngươi, quân vô trần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 không cần dựa đôi mắt xem, dụng tâm đi cảm ứng. Quân vô trần không có ở cái này vấn đề thượng nhiều làm rồi dám, thần thức từ sau lưng ôm lấy nàng, nắm chắc tay nàng hướng tới một khắc mặt tản ra thần khí hơi thở phương vị bay đi. Chính văn chương 683 an toàn rút lui, 1. Tiêu kỳ tâm không lý do yên ổn xuống dưới, trầm hạ tâm, cảm ứng kia mặt thần khí hơi thở. Đột nhiên nàng nhẹ di một tiếng, quân vô trần hỏi, làm sao vậy?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 có ăn sao? ta có điểm nói bụng. Tiêu Kỳ thật là tưởng niệm ba mẹ nhưỡng rượu ngon, giờ phút này nghiễm nhiên thèm miêu bám vào người. Đường Tâm Du lôi kéo tay nàng, chiều dàn nho đi đến, ngươi cái này tiểu thèm miêu, mấy ngày nay không có ngươi tại bên người, mụ mụ nhưng cô độc. Lão ba không phải bồi người sao? Tiêu Kỳ cười nói, người bà a, không chọc ta sinh khí liền tính tốt. Ba người nói nói cười cười, xài chung một lần cơm.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 Đường tâm du cũng chạy nhanh từ bên tún chặt bạo tẩu tiêu mặc, mặc, ngươi làm gì vậy? Có chuyện hào hảo nói. Quân vô trần, ngươi có chuyện hào hảo nói. Ai khi nào cùng ngươi có quan hệ sắp thịt? Tiêu kỷ khí không đánh vừa ra tới. Ngươi thế nhưng đã quên, vẫn là ngươi chủ động không phải sao. Quân vô trần có nề nếp nói. Ngươi, ngươi tiêu kỷ khí nói không nên lời một câu tới. Kỳ nhi, rốt cuộc sao lại thế này?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 Bọn họ một bên giám thị bên kia động tĩnh, một bên chờ đợi Mây Tiếc Long đã đến. Không bao lâu, người là đã trở lại, nhưng lại không có thấy Mây Tiếc Long thân ảnh. Đội trưởng nhịn không được hỏi, "Làm ngươi kêu người đâu? Mây Tiếc Long đại nhân đang ở tấn công địa tâm thế giới, làm chúng ta lui lại, không cần trêu chọc cùng thiên." Người nọ vẻ mặt đưa đám, nguyên bản cho rằng Lập Công không nghĩ tới bị răn dạy một đốn, còn có, "Làm chúng ta nhanh lên đi hỗ trợ."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 Hỏi, hàn người đâu? Vừa rồi có đội người ở phụ cận, mặt sau không biết sao liền rời đi. Dựa quân đi xem đã xảy ra sự tình gì, hiện tại còn không có trở về. Lục Bách Linh vô vỗ trên người thổ, đứng lên hướng quân vô trần hội báo. Ngươi không cần câu nệ, ngươi đã là tiêu kỳ thân nhân, như vậy cũng là ta thân nhân. Quân vô trần tuy rằng vẫn luôn ở đả tọa trạng thái, lại đối bên ngoài sự tình rõ như lòng bàn tay. Lục Bách Linh ngay vậy. Trên mặt không cấm đỏ lên. Chẳng lẽ, ngươi là của ta tương lai tỷ phu? Tiêu ký cái này ngạc nhiên, cũng không biết tỷ tỷ hay không nhận đồng. Quân vô trần bị này thành tương lai tỷ phu cấp lấy lòng, hắn tâm tình tựa hồ không tồi nói, là lại như thế nào? Khá tốt. Tiêu ký có chút đồng tình nhìn về phía hắn, còn không biết tương lai sẽ chịu nhiều ít khi dễ. Quân vô trần khó hiểu nhìn về phía hắn, tiêu ký cười cười, ta duy trì ngươi, chạy nhanh đem nàng cưới.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 Nhị thúc, tiêu niệm vui vẻ tê ơ. Ấn Long diễm đêm ánh mắt cũng dừng lại ở quân vô trần trên người, hai người xa xa tương đối, nắm tay gắt gao nắm chặt. Tiêu niệm thấy hắn cảm xúc căng chặt, vội vang nói, nhị thúc, cái này quân vô trần là tới giúp chúng ta. Long diễm đêm cảm xúc phức tạp, ẩn nhẫn không phát. Mây tiếu long vui sướng khi người gặp họa, ha ha, long càng, nếu ngươi có trên trời có linh thiêng.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 Ngươi nói khẳng định không phải sự thật. Quân vô trần nhàn nhạt mở miệng, Ngày đó, liều yên nhi sở tin người, Chính là ngươi phái ra đi. Mục đích bất quá là tưởng khơi mà hỗn loạn, Ngươi mơ ước kia khối tuyệt thế ngọc đội thật lâu đi. Ngươi như thế nào sẽ biết? Mây Tiếu long kinh hãi, Hán tự xưng là ngày đó việc làm thiên y hề vô phùng, Nhưng giờ phút này thế nhưng bị quân vô trần một ngữ nói tọa ra. Quân vô trần trên mặt lộ ra một mặt quả nhiên như thế biểu tình. Mây Tiế Long lúc này mới kinh giác chính mình thế nhưng thừa nhận. Ngươi cái này phúc hắc ra hỏa. Mây Tiế Long bạo nộ. Nguyên lai là ngươi. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Long diễm đêm giận mắng. Ta sát thượng vân đỉnh, lại thấy Long càng nặng thường, vốn định quyết đoán ân đoán, nhưng ta tư tiền tưởng hậu, đều giác không ổn. Quân vô trần nhớ lại ngày đó cảnh tượng, máu chạy thành sông, chết ở trên tay hắn người vô số kể. Ngươi là nói phụ thân ta không phải ngươi giết. Long diễm đêm kích động hỏi. Ha ha, Long diễm đêm ngươi chỉ số thông minh đâu. Nguyên lai like cũng bất quá là tham sống sợ chết hàng người, kẻ thù giết cha liền ở trước mắt, thế nhưng không dám động thủ. Mây Tiếu Long ý đồ chọc giận Long diễm đêm, mở miệng kích nói. Long càng, còn chưa có chết. Quân vô trần khinh phiêu phiêu một câu làm đại gia nháy mắt ngây ra như phóng. Vốn dĩ nhận định sự thật, lại bị toàn bộ phủ nhận. Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Năm đó hắn bị ta trọng thương Mây Tiếu Long không tin chuyện này, phát hiện chính mình lại nói lộ miệng, ngừng đã chậm. À, Mây Tiếu Long, ngươi chỉ số thông minh có thể so với ba tuổi thiểu nhi, tưởng ta bị ngươi chơi lâu như vậy, quả thực chính là đối ta một loại vũ nhục Quân vô Trần Kinh miệt nói, ngươi cũng dám cha ta. Mây Tiếu Long giận cực. Nguyên lai thế nhưng là ngươi làm, vì cái gì muốn làm như vậy? Long Diễm đêm ẩn nhẫn hỏi, là ta làm lại như thế nào?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 mà phía dưới người tắc run rảy ở bên nhau, tiếng đánh nhau rung trời. À, mây tía long hét lớn một tiếng, cả người cơ bác bạo đột, một khuôn mặt giờ phút này giữ tợn đáng sợ. Bọn họ công kích còn chưa tới, mây tía long đã thành công phân liệt trở thành bốn người. Ca, ngươi thế nhưng không cho chính mình lưu một chút đường sống. Cho dù lại hận hắn, cũng là tím lạc thần đại ca, hắn không khỏi có chút đau lòng. Ngươi hiện tại biết kêu ta ca. Ba đêm thời không liên minh truyền cho ngươi khi, ngươi có từng nghĩ tới, ta là người ca. Mây tía long đầy mặt ghen ghét, từ nhỏ, ta làm cái gì đều không bằng ngươi, ta đã từng không ngừng một lần muốn giết ngươi. Ca tím lạc thần tâm thần bị thật mạnh một kích. Vì cái gì, đồng dạng là con hắn, hắn lại chỉ nhìn đến ngươi ưu tú. Kia hắn còn sinh ta xuống dưới làm cái gì? Là tới phụ trợ ra ngươi ưu tú sao? Ha ha ha mây tía long cười con eo. Khoa trương làm cho bọn họ đều đỉnh chỉ bước chân. Ca, ngươi biết ba không phải cái kêu ý tứ. Đó là có ý tứ gì? Ngươi nói a. Mây tía long bốn cái thân mình hướng về phía hắn giống giận, tím lạc thần mắt tím nhìn chằm chằm hắn mặt, nói không nên lời đi. Hắn chính là bất công, từ nhỏ đến lớn đều không có đối ta công bằng quá. Kỳ thật ta không phải bà thân sinh. Không phải thân sinh. Ha ha, ngươi gạt ta là ba tuổi hải tử.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 Hắn phân phó ta nhất định phải hảo hảo nhìn ngươi, là ta không có làm được. Tím lạc thần ấy nay nói, không có khả năng, không có khả năng mây tía long vô pháp tiếp thu sự thật này. Hắn đối với ngươi nghiêm khắc, là muốn cho ngươi so với hắn càng lưu tú, hắn vẫn luôn lấy ngươi vì vinh. Tím lạc thần nói, ngươi gạt ta, ngươi gạt ta, ngươi là gạt ta, mây tía long đôi tay bắt lấy đầu, bốn cái phân thân đã động. Quân vô trần, hắn bất yên, long diễm đêm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 Đối một cái người khác hài tử so đối chính mình hài tử còn hảo, hắn không phải so với ta ác hơn sao? Mây Đế Long cười quỷ gối trên mặt đất. Chính văn chương 689 quân vô trần đâu. 3. Quân vô trần mất đi 300 năm công lực, lại nhân che chở Long diễm đêm, giờ phút này bị tự bạo năng lượng chấn thương không nhẹ. Hàn Bách Hiên tử trong tay háo ngóc ra đan dược, vớt cho bọn họ một người một cái. Muốn chết liền một khối chết hảo, như vậy đối ai cũng công bằng. Không phải sao. Mây tiếu long làm như khóc đủ rồi, đứng lên tới. Người đừng làm bậy. Tiêu niệm rốt cuộc khắc chế không được, chạy chấm qua đi. Nhìn xem những cái đó quan tâm các ngươi người, các ngươi dựa vào cái gì quá đều so với ta hạnh phúc. Mây tiếu long châm chọc nhìn chạy tới người, thân mình cổ lao cao, nghiễm nhiên lại muốn tự bạo. Mơ tưởng. Quân vô trần cường chống thân mình đứng lên, hắn không đợi đến tiêu kỷ, tất nhiên sẽ không như vậy chết đi.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 Mây tía long thống khổ dãy rủa. ca kỳ thật ngươi là bởi vì ấy nấy mới có thể như vậy, đúng hay không? Tím lạc thần kích động nói. Mây tía long thống khổ vặt vần, một lòng muốn chết. Ba hắn sẽ tha thứ ngươi, hắn nhất định sẽ tha thứ ngươi. Tím lạc thần nói. A, mây tía long đôi tay khẩn nắm chặt, nhay răng trợn mắt, Nghiễm nhiên đã tới rồi điểm tới hạn. Các ngươi đi mau. Quân vô trần hô to một tiếng. Vô trần.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 ta sẽ không tha thứ ngươi. Long Diệm đêm lưu lại một câu, đi theo Hàn Bách Hiên rời đi. À, mây tiếng Long rơi lệ lấy mặt, cuối cùng gắt gao nhắm hai mắt lại. đệ đệ, là ta sai rồi. với anh, một tiếng, tức khắc bụi đất tràn ngập, khắp thiên địa toàn bộ hóa thành cho tàn, vô tận bụi đất cách trở tiêu niệm bọn họ tầm mắt. là thần, vô trần, mỗi người tâm tình nôn nóng bất an, đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Mặt đất đông đương một hồi lâu mới đình chỉ, cho bụi tan hết, liền thấy mây tía long nơi phương vị đã biến thành một cái hô to. Quân vô trần cùng tím lạc thần đều bị nổ mạnh dư huy bắn ra thật xa. Lúc này, từ không trung bên trong rất xa bay tới một cái tàu bay. Tàu bay mặt trên đúng là tiêu kỳ cùng đường tâm du, tiêu mặc. Nghe thấy văng lớn, tiêu kỳ tâm không khỏi lộ bộ nhảy dựng khỏe mắt hơi nhảy, Trong lòng hiện ra một loại dự cảm bất hảo.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 Ngươi không phải nói, chỉ cần có khẩu khí, là có thể đem người cứu sống sao. Mau, mau tới đây. Tiêu kỷ, hắn đã hàn bách hiên nghẹn nào nói không được. Không có khả năng. Ngươi gạt ta. Các ngươi đều gạt ta. Tiêu kỷ phát gục ở quân vô trần trên người, quân biến thái, mau đứng lên, cùng ta trở về. Ta làm ngươi nô lệ, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Ký nhi đường tâm du nhìn đến nữ nhi như vậy thống khổ.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 Liêu Yên Nhi chiều chính mình thương nhớ ngày đêm Long Diễm Đêm với tay, Long Diễm Đêm theo lời đi qua, nhìn trước mắt cái này rơi lệ đầy mặt nữ nhân, không biết vì sao môi đau xót. "Ta hảo hài tử, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi một mặt." Liêu Yên Nhi tinh tế đánh giá hắn mặt, nói, "Ngươi lớn lên thật giống phụ thân ngươi." Mẫu thân Long Diễm Đêm rơi lệ đầy mặt. "Hảo hài tử, mau đem trên người của ngươi kia nửa khối ngọc bội lấy tới." Long Diễm Đêm từ ngực đem ngọc bội lấy ra tới.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 Hắn nhìn đến mép giường nằm bò tiêu niệm, khỏe miệng hơi câu. Đem tay đắp ở nàng trên đầu, tiêu niệm cảm giác được nâng lên nhập nhẹm đôi mắt. Đang xem thấy tím lạc thần tươi cười lúc sau, tay kích động bắt được hắn, ngươi tỉnh. ân đánh thức ngươi. Tím lạc thần thanh âm và hoa, mắt tím mang theo đau lòng. Ta còn hảo. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Tiêu niệm kích động rất nhiều nhớ tới còn ở và hôn mê bên trong quân vô trần, tâm tình có chút khó chịu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 Nàng đỏ bừng đôi mắt liền cùng thỏ con dường như. Tiêu niệm ở cửa thấy, tương đối chua sót. Hai người ở trên hành lang hướng bên ngoài đi đến. Xem ra kỳ nhi đối cùng thiên là động chân tình. Tím lạc thần thở dài nói. Đúng vậy. Chỉ tiếc ý trời treo người. Tiêu niệm cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng tím lạc thần ở bên nhau. Tiêu gia nhi nữ tuổi hồ đều phải ở chuyện tình cảm thượng chịu khổ. Thật không hiểu này nên đoán ai. Xin lỗi.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 Ngươi nói phải không? Chỉ cần ngươi tìm được ngươi linh hồn, ta liền miễn cưỡng tiếp thu hắn làm ta con rể hảo. Tiêu mặc lại như thế nào sẽ không hiểu biết kỳ nhi tính cách, cực kỳ giống nàng mụn mụ. Chính văn chương 692 chính là đùa giỡn, làm sao vậy? 2. Cảm ơn các ngươi, ba mẹ, ta nhất định sẽ gấp đội cẩn thận. Tiêu kỳ Dương dưng cảm tạ, xoay người chiều quân vô trần phòng bệnh đi đến. Ai? Nữ đại bất trung lưu.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 Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi cấp mang về tới. Túi xuống thân mình, ở hắn trên môi thật sâu mà in lại một nụ hôn. Lưu luyến không rời cáo biệt người nhà, tiêu kỳ đi theo Long Diễm đêm về tới hai người lại lần nữa tương nộ địa phương. Long Diễm đêm thấy nàng trên mặt có chút thấp hỏng, thở dài, giả vờ vui vẻ bộ răng nói. Ngươi nói nếu quân vô trần thật sự cùng ngươi ở bên nhau, có phải hay không cũng muốn tiêu ta nhị thuốc. Phúc, tiêu kỳ bị hắn một đầu.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 Một ngày lúc sau, vô luận thành bại cùng không, cần thiết ra tới, biết không? Hàn Bách Hiên dặn dò, theo sau kịch liệt hò khăn lên. Người làm sao vậy? Tiêu Kỳ quan tâm hỏi. Ta không có việc gì Hàn Bách Hiên lộ ra một mặt cười tới chấn an nàng. Cảm ơn ngươi, Hàn Tiêu Kỳ đem đan dược nhận lấy sau, ăn ngấu nghiến ăn khởi cơm tới. Long Diệm đêm ở một bên nhìn, muốn nói lại thôi. Ghé mắt nhìn về phía vẻ mặt sủng lịch Hàn Bách Hiên, thầm nghĩ.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 thị huyết mà tàn bạo sát khí thay đổi thất thường đột nhiên tiêu kỷ cảm giác chính mình chân tựa hồ bị ai cấp túng chặt, nha nàng bị kéo dồn dập rơi xuống tuy có đuổi ma đang thêm vào nàng lại bị túc sát chi khí đánh trúng thần thức lại lần nữa tỉnh lại tiêu kỷ cảm giác cả người giống như là trải qua vô số lần nghiền áp dường như đau lợi hại Dương mắt nhìn về phía bốn phía đây là một cái mỹ lệ thế giới xuân về hoa nở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 Tiêu kỳ trong lòng thình thịch mà, liền tưởng báo nổi. Một nữ hải tử, nên con nữ hải tử rụt rẹ quân vô trần còn tưởng thuyết giáo. Tiêu kỳ đã nhẹ nhón chân tiêm, đôi tay ôm cổ hắn, hung hăng mà cắn hắn ngôi. Cái này quân vô trần rốt cuộc là có ý tứ gì? Rong rong dài dài cùng cái nữ nhân dường như. Tiêu kỳ bị một cái mạnh mẽ quăng ngã ra thật xa, quân vô trần sắc mặt tường đỏ, làm như bởi vì tức giận, lại là bởi vì xấu hổ và giận dữ. Ha ha! Hắn là quân vô trần, hắn chính là quân vô trần. Chính văn chương 694 chính là đùa giỡn, làm sao vậy? 4. Này bị hôn sau phản ứng cùng phía trước là một cái dạng. Tiểu kỳ nhịn không được cười, chút nào không cố kỵ hai người xem nàng ánh mắt cùng kẻ điên dường như. Liều Yên Nhi theo bản năng chiều quân vô trần đến gần rồi một ít, vô trần sư minh, cô nương này không phải là kẻ điên đi. Bằng không, như thế nào sẽ thân vô trần sư minh?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 Hàn sư huynh thế nhưng bị người ta nói là tao bao. Hàn bách hiên khỏe miệng run rẩy chỉ là thấy nàng tình tinh lượng ánh mắt, thế nhưng nhất thời quên mất sinh khí. Quân vô trần bàn tay vung lên, đem tiêu kỳ túm trở về, nổi giận nói, ngươi này nữ tử như thế nào đối ai đều như vậy không quý củ. Chính văn chương 695 cổ hủ ra hỏa, 1. Hi hi, vô trần, ngươi có phải hay không ghen tị? Tiêu kỳ bị túm hồi, rúc vào cánh tay hán thượng.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 Ngươi nếu tìm được nơi đi liền đi thôi. Chúng ta hiện tại muốn đi vân đỉnh tham gia luận võ đại hội, liền không phục bồi. Vân đỉnh, luận võ đại hội. Tiêu kỳ ngẩn ngơ nhìn về phía liều hiên nhi kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Chính là tại đây chàng luận võ đại hội, nàng hội ngộ thấy chính mình người thương, cuối cùng bức cho vô trần rơi vào ma đàm, vạn kiếp bất phủ. Không được, vô trần không thể đi. Vô trần muốn đi theo ta về nhà. Tiêu kỳ hô to.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 Liêu Yên Nhi bị nàng thô lỗ lời nói hoảng sợ. Ái là sẽ động tâm, ngươi cùng hắn dắt tay tình hình lúc ấy có tâm động cảm giác sao? Sẽ không tự chủ được tưởng cùng hắn tới gần. Con có, ta thân hắn, ngươi một chút đều không ăn dâm chính là ngươi không yêu hắn quan trọng chứng minh. Tiêu kỳ một loạt lời nói đều cọ rửa Liều Yên Nhi thần kinh. Nàng á khẩu không trả lời được, ta. Cho nên, có một số việc vẫn là sớm cho kịp nói rõ ràng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 Thật sự rất đau, vẫn là nói ngươi tưởng cùng ta cùng nhau. câm miệng. Quân vô trần mấy trăm năm qua tu hành đạo hạnh cơ hồ ở trong nháy mắt có sụp đổ xu thế. Hắn đi đến nàng trước mặt, con hạ thân tử. Tiêu kỷ cười hì hì đem chân dơ lên. Quân vô trần áp xuống ngực vô cớ bốc lên hỏa khí, ngươi chân không trị. Không trị. Tiêu kỷ mở to mắt to. ân, đại khái muốn chém rớt. Quân vô trần nghiêm trang nói, tay đã tham hướng nàng chân.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 Đã bị quân vô trần cấp giữ chặt, che miệng lại ấn ở trên tường. Quân vô trần ổn họa, ngươi đây là tường đông nghiện rồi đi. Tiêu kỳ lấy ánh mắt phung tảo. Long công tử, ta nên trở về phòng. Liêu tiểu thư, ta biết ta nói những lời này thực sự ái muội, nhưng ta ái mộ ngươi đã lâu. Ta đã có vị hôn phu. Liêu yên nhi tránh né, lại bị long càng cấp ngăn cản. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội long càng bám giết không tha.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 Ngươi làm cái gì? Quân vô trần tức giận. Ngươi không phát hiện Liễu yên nhi lâm vào bể tình sao? Tiêu kỳ trách mắng, cái này cổ hủ ra hỏa. Chính văn chương 698 cổ hủ ra hỏa, 4. Lâm vào bể tình. Quân vô trần nhất thời sửng sốt, không có đem nàng đẩy ra. Ta cảm thấy ngươi liền không cần cưỡng cầu, ngươi đối liều yên nhi buông tay đi. Ngoan ngoãn cùng ta ở một khối. Tiêu kỳ không đành lòng thấy hắn thương tâm bộ dáng.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 lại không có bất luận cái gì một kia yêu thương. Ta quân vô trần cũng thấy, giống như là ở sau thân cây nghe thấy hai người bọn nàng đối thoại, sẽ động tâm, sẽ ghen mới là tình yêu. Thượng như giờ phút này, nắm lấy tay nàng liền có tâm động cảm giác. Hán nghi hoặc nhìn tiêu kỳ. Người như thế nào có thể như vậy đối đại Yên Nhi? Long càng phẫn nộ muốn động thủ, liêu Yên Nhi vội vàng bắt được hắn tay. Mấy người ngồi ở đại sảnh bên trong.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 cũng không có đi theo. Mà là đi đến Hàn Bách Hiên trước mặt nói, nàng ta là cưới định rồi, còn thỉnh thành toàn. Vấn đề này đại khái không dễ làm đâu. Hàn Bách Hiên có chút do dự. Dễ làm. Tiểu kỷ cắn răng quyết định, nhất định phải làm quân vô trần một lần nữa yêu chính mình. Ngươi liền phối hợp ta là được. Đang nghe nàng kế hoạch lúc sau, Hàn Bách Hiên có chút trần chừ, Này thật sự có thể chứ? Chẳng lẽ ngươi còn có càng tốt biện pháp sao?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 Hàn Bách Hiên bị nàng tả một cái hàn, hữu một cái hàn kêu cả người không thích hợp. Xấu hổ lộ ra một nụ cười tới, ngươi nói rất đúng. Hàn, ngươi thích ăn bánh bao sao? Muốn hay không ta uy ngươi? Tiêu kỷ từ trên bàn cầm lấy một cái bánh bao, từ trung gian bẻ ra, một ngụm một ngụm uy khởi Hàn Bách Hiên tới. Hàn Bách Hiên chỉ cảm thấy cả người tế bào tựa hồ đều cứng đờ, hắn có thể cảm nhận được quân vô trần trên người vô biên lạnh leo. Trong lòng âm thầm cầu nguyện,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 Loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Quân vô trần, ngươi nếu là dám đi, ta liền cùng hàn ở một hối. Tiêu kỷ buột miệng thoát ra. Quân vô trần bước chân dừng lại, tùy tiện. Lạnh lùng bỏ xuống một câu, lưu cái nàng một cái bóng dáng. Quân biến thái, quân người xấu. Tiêu kỷ dậm chân. Nàng rõ ràng chính xác cảm giác được, hắn đôi chính mình tim đập, Chính là hắn vẫn là không chịu thừa nhận, tựa như ở trên địa cầu giống nhau.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 Quân vô trần đồng tử vô hạn phong đại, chân đã theo tâm động, phi thân mà đi, đem tiêu kỷ tiếp ở trong lòng ngực. Nhẹ điểm mặt đất, hai người dừng ở cách đó không xa mái hiền mặt trên. Tiêu kỷ lộ ra giả hoạt tươi cười, đôi tay gắt gao vòng lấy hắn vòng eo. Còn nói ngươi đối ta không có cảm giác. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Quân vô trần giận không thể át gầm nhẹ. Ta muốn ngươi a. Tiêu kỷ một chút cũng không e lệ nói, quân vô trần nhân nàng lớn mật lời nói cấp kính sợ.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 Nàng niềm vui gật đầu. Thật tốt quá. Ta hiện tại liền đi tìm ngươi sư huynh. Long cảng kích động bắt được tay nàng liền phải trở về đuổi. Quân vô trần từ sau thân cây đi ra, ánh mắt nhìn trầm trầm hai người nắm tay. Vô trần sư huynh, ngươi đừng nóng giận, là ta không đúng. Liều Yên Nhi sợ quân vô trần thương tổn Long cảng ở phát hiện hắn thời điểm liền chắn Long cảng trước người. Yên Nhi tránh ra, đây là ta cùng hắn chi gian sự tình.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 đừng khóc, tâm tình bởi vì nàng khóc thút thít biến mạc danh bực bội, vô trần, cùng ta trở về đi. Tiêu kỷ vươn tay tới, liền phải không còn kịp rồi. Tiêu kỷ, không có thời gian, ngươi nhanh lên đi lên. Trên bầu trời quanh quẩn Hàn Bách Hiên thanh âm. Tiêu kỷ cấp bách hướng đi quân vô trần, dùng sức túm chặt hắn tay, mau cùng ta đi thôi. Quân vô trần phản nắm lấy tay nàng, ánh mắt thâm trầm mà mang theo nào đó tuần tra. Hắn đột nhiên cúi xuống thân mình.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 Hắn A. Ở ngươi đi xuống lúc sau, sợ thời gian không nhiều lắm, liền đi mặt khác tìm kiếm dược liệu. Long diễm đêm hàm hồ này tử. Ngươi nói thật. Thật sự, chẳng lẽ nhị thuốc nói ngươi đều không tin. Long diễm đêm lảng tránh nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, chỉ có thể lấy ra nhị thuốc thân phận tới chân áp nàng. Hào đi. Tiểu kỳ hoang mang buông tay, ở nàng hôn mê phía trước, rõ ràng còn nghe được hàn bách hiên thanh âm, người này thật là, đi cũng không nói một tiếng.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 Tiếp theo nháy mắt cao hưng phân chấn bổ nhào vào hắn trong lòng ngực Quân biến thái, ngươi được rồi. Ngươi kêu ta cái gì? Quân vô trần lại không ôm nàng, ai làm người nào đó vừa rồi thế nhưng còn tưởng đối nàng xem nhẹ bất kể. Vô trần, quân vô trần. Tiêu kỳ ngọt ngào kêu, đương vui sướng rút đi, nàng đột nhiên đem hắn đẩy ra, không cao hứng đô miệng, hử, không để ý tới ngươi. Vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào lại đột nhiên thay đổi đâu?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 Long diễm đêm đối với thượng một thế hệ sự tình, kỳ sơ còn có chút không cam lòng, nhưng hôm nay cũng đã theo gió tiêu tán. Ta mang ngươi đi gặp ngươi phụ thân. Quân vô trần biết nhiều lời vô ích, rất nhiều chuyện đều đã vô pháp vấn hồi. Tựa như hắn bồi hồi ở ma đàm, cũng bất quá là tưởng dừng lại ở qua đi, đền bụ chính mình sợ từng phạm phải tội nghiệt. Ba người đi tới ma giới băng sơn hạ. Quân vô trần thúc giục cơ quan, đem ám môn mở ra. Một cổ hàn khí nên diện đánh tới, làm tiêu kỳ lánh nhịn không được đánh một cái dùng mình. Quân vô trần ôm lấy nàng bả vai, chiều chính mình ních lại gần, phát động linh lực thế nàng đổi hàn. Tiêu kỳ cảm kích nhìn hắn một cái, lại thấy Long Diễm Đêm còn ở cửa bồi hồi. Nhị thúc, làm sao vậy? Ta có điểm. Thấp hỏng. Long Diễm Đêm không biết nên đối phụ thân nói cái gì đó, nhiều năm như vậy thế nhưng vẫn luôn không có tới cứu hắn.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 Có thể thấy được quân vô trần nói cũng không phải lời nói dối. Cảm giác được có người tới, Long Càng đầu cũng không nâng. Phụ thân, ta là Diễm Đêm. Long Diễm Đêm múi lên men. Tiêu Kỳ thấy thế trong lòng cũng không chịu nổi, dựa vào ở quân vô trần trên vai. Nghe đến đây, Long Càng lúc này mới kích động ngẩng đầu lên, lão nước mắt mọc lan tràn, là ta hải tử, đêm nhi, vi phụ rốt cuộc chờ đến ngươi. Là, phụ thân, nhi tử bất hiếu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 Tiêu Kỳ nghiêng đầu, treo gẻo nói. Quân Vô Trần đột nhiên ôm nàng eo, không ngừng cào nàng nữa. Ngươi cảm thấy, ta lão? Không, không có. Buông tay lại. Tiêu Kỳ đẩy ra hắn, trốn thật xa, xoay người hướng hắn làm một cái mặt quỷ. Chẳng lẽ ngươi không phải trâu già gặm cỏ non sao? Ta còn không biết ngươi chân thật tuổi, nói cho ta a. Liên tính là lão lưu, ngươi cũng phải nhận. Quân Vô Trần thân hình nhanh như tia chớp, một phen cô trụ nàng eo thon.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 thế cho nên hắn bắt đầu nháo tiểu cảm xúc. Quân vô trần về tới dị giới, trưởng quảng ma giáo bắt đầu mai danh nhận tích, bắt đầu quá chút bình đạm nhận tử. Quân vô trần thật lâu không có được đến Hàn Bách Hiên tin tức, trong lòng có chút bất an. Ngày này, hắn ngồi ở ghế đá thượng, nhìn nơi xa rừng trúc phát nốc. Tiểu kỳ dẫn theo rượu nho, khỉ cười khanh khách đã đi tới. Thường ta không. Quân vô trần dương mắt xem nàng, bất mãn quay đầu đi. Tiểu kỳ cũng không nhục trí,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 Đầu liền một trận chịu đau. Ngày ấy ở do hỏi hắn cụ thể tuổi lúc sau. Nói cái gì cũng không làm. Nói quá có hại. tiêu hảo. Một khi đã như vậy, ta chỉ có thể tìm khác nam người còn chưa nói xuất khẩu. Tiêu kỳ đã bị một cổ mạnh mẽ xả nhập hắn ôm ấp, Môi bị hung hăng mà lấp kín. Tiêu kỳ, ngươi dám nói ra cái kia tự thử xem. Hi hi, ngươi ghen bộ dáng thật đáng yêu. Tiêu kỳ nâng lên tay, tả hưu giữ chặt hắn mặt, hướng một bên xả. Quân vô trần đem nàng làm ác tay cấp kéo đến trên đùi phong khởi, cổ đại 14 tuổi liền có thể thành hôn, ngươi tuổi này đều có thể làm mẫu thân. Như vậy sớm. Tiêu kỳ kinh hô. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ gả cho ta sao? Quân vô trần cảnh cáo nghiêng lên nàng. Tiêu kỳ giật nhẹ một mép, nói, kia tuyệt đối là hiểu lầm, ta ước gì hiện tại gả cho ngươi đâu. Lời nói là nói như vậy, nhưng bên thai lại nhớ tới niệm tỷ tỷ nói.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 Tiêu kỳ thẹn thùng gật gật đầu, trừ bỏ hắn, những người khác nàng một cái đều trứng mắt. Mà bên kia, tiêu mặc cùng quân vô trần hai người trứng mắt, ai cũng không trước mở miệng nói chuyện. Cuối cùng tiêu mặc rốt cuộc banh không được, mặc dù ngươi số tuổi đại, cũng đến kêu ta ba. Quân vô trần Trừng hắn, nếu ngươi đem kỳ nhi gả cho ta, tự nhiên là nên kêu. Kêu kêu một tiếng tới nghe một chút. Tiêu mặc cố ý nói, trước gả cho lại nói. Quân vô trần nhưng không ăn hắn kêu bộ. Tiêu mặc trầm mặc sau một lúc lâu mới hồi quá khí tới, ngươi, rốt cuộc có nghi cưới nữ nhi của ta. Đúng vậy, quân vô trần sắc mặt tướng đỏ, sống hơn một ngàn năm, này quả thực chính là không công bằng. 3. Tiêu mặc rốt cuộc hòa nhau một ván, rồi tay đem chén rượu phóng hảo, rót rượu. Quân vô trần thở dài một tiếng, bàn tay vung lên, bình rượu chính mình tự động lên, giúp hắn đảo mã hắn rượu. Tiêu mặc chưa thấy qua như vậy ngạo kiểu nam nhân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 Giáng người cao gầy, gia thế cũng hảo. Là đông đảo công tử ca muốn công lược đối tượng. Cố tình, nàng liền yêu ở công ty thực tập nam chủ hô suốt đời. Không mà người nhà phản đối, một hai phải gả cho hắn. Người nhà từ trước đến nay đối nàng sủng lịch, liền từ nàng. Ai ngờ kết hôn sau, ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Phụ thân gia thai nạn xe cộ, mẫu thân bệnh tim phát ở bệnh viện. Gia tộc sự nghiệp cũng tao ngộ đến xưa nay chưa từng có công kích. Lúc này nàng mới biết được, nam chủ là vì hướng nàng người nhà trả thù. Nam chủ cho rằng là nữ chủ ba mẹ bức tử cha mẹ hắn. Mà nàng bạn tốt tô mặt mới là nam chủ người yêu. Bị buộc đến tuyệt cảnh lăng vi nhi, ra thai nạn xe cộ, lại nhân mang theo cực đại toán khí ảnh hưởng thế giới này hoán khí. Tiêu kỳ tới này mục đích đó là, rời xa nam chủ, làm người nhà bình an không có việc gì. Ràng thật, này nữ chủ thật đủ ốc.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 Lại không thể làm nàng tâm động. Vẫn là quân biên thái khí chất tương đối hảo. Thùng thùng. Tiến bảo. Tiêu kỳ đem đồ ăn vật nhét trở lại trong ngăn kéo, đoan chính tư thế lúc sau làm người tiến bảo. Lăng tiểu thư, đây là cung gia hiến sẽ thư mời bí thư vương đem một trường kim sắc thư mời đưa qua. Hảo, liền phóng nơi này đi. Tiêu kỳ nhàn nhạt nói. Bí thư vương đẩy đẩy kính đen, tổng cảm thấy lăng tiểu thư tựa hồ thay đổi cá nhân dường như.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 Bằng không nàng là sẽ không dễ dàng cùng bọn họ có bất luận cái gì liên lụy. Vi Nhi, ngươi đã đến rồi. Mấy ngày này cũng không gặp ngươi liên là ta. Tô Mạt đi tới rồi nói, phảng phất là lăng Vi Nhi chậm chễ các nàng hữu nghị. Đúng không? Gần nhất có chút vội. Tiêu kỳ nhàn nhạt nói, đôi mắt đẹp lại đang tìm kiếm mục tiêu. Kỳ quái, cung gia đến hội, thân là cung gia trưởng tử chẳng lẽ không nên ra tới đón khách sao? Tô Mạt thấy nàng ánh mắt lưu chuyển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 liên nhìn đến một mặt cao lớn thân ảnh chính chiều nàng đi tới. Các may thích đáng âu phục đem hắn thân hình sấn càng thêm đĩnh bản, đặc biệt cặp kia sắc bén con ngươi tựa mang theo nào đó trí mạng dụ hoặc lực. Dơ tay nhấc chân chi gian đều mang theo tôn quý bất phàm khí chất, tiêu kỳ xem ngây người, hắn bộ dạng theo tới gần càng ngày càng rõ ràng. Nga mua cát, thế nhưng là cung trạch, Khi nào hắn khí chất lại là như vậy hảo? Tiêu kỳ tuy rằng nhìn quen không ít xoay ca,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 Nàng phản ứng làm Cung Trạch tựa hồ thực vừa lòng. Hắn đôi tay cắm túi, mắt ưng nhìn trầm trầm nàng mặt. Tiêu Kỳ tắc bị hắn hành động làm cho nửa vời, chẳng lẽ nói Cung Trạch đối bộ dáng này nhất kiến trung tình? Nếu là như thế này liền thật sự thật tốt quá. Cung Trạch là thích tô mạn, vì bảo hộ tô mạn cuối cùng thậm chí biến thành người thực vật. Đáng tiếc như vậy một cái mỹ nam tử. Chẳng qua nữ chủ trong ấn tượng Cung Trạch tuy có tiền nhưng tính tình yếu đuối.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 cũng mặc kệ bốn phía đèn thờ Last đã chiếu loe sáng, hai người thượng hạn lượng bản rồi lùi rồi sợ, dương trần mà đi. Nói vậy ngày mai chúng ta liền sẽ lên báo đầu đề. Tiêu Kỷ vui tươi hớn hở nói. Không vui. Quân Vô Trần nhướng mày. Không phải, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Kỷ hỏi. Tỷ tỷ ngươi kêu ta tới. Quân Vô Trần thoái thác trách nhiệm. Tiêu Kỷ kinh ngạc, ngươi không phải không thích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 không cấm đỏ mặt, theo lời nói, là. Nói xong liền xoay người phải đi. Tiêu ký ở phía sau cấp xoay quanh, bách linh, bách linh, người đừng nghe nàng. Quân vô trần ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm điểm tiêu kỳ cái mũi, người nha đầu này, như vậy chọc ghẹo chính mình đệ đệ. Tiêu hắn chửi đối ta, phải biết rằng nhân ra chính là ôn nhu khả nhân. Quân vô trần mỉm cười nhìn nàng, xem đến nàng đều ngựa ngùng nói tiếp. Làm gì như vậy xem ta.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 còn có đẩy trời bông tuyết, có lẽ chỉ là nàng ảo giác. tài kiến, thực xin lỗi, ba ba mụ mụ, ta rốt cuộc kiên trì không được. nàng yếu ớt thân mình, thả người nhảy dựng, ánh mắt lại lưu luyến mọi nơi nhìn lại. một đạo hắc ảnh lướt qua, vững vàng đem tiêu nguyên bối ở phía sau trên lưng. yến tích chiều đem hôn mê tiêu nguyên phóng tới một cái trong sân động, không nói một lời từ bên ngoài tìm tới một ít hải, thế nàng sưởi ấm, lại tìm tới một ít rác quả. Đặt ở nàng bên người Tiếp thế móng vuốt động tác quyển chuyển nhẹ nhàng Thế nàng sửa sang lại tóc rối. Nguyên nhi, đã hai mươi năm Vì sao ngươi vẫn là như vậy giống không khai Ta thủ ngươi hai mươi năm Lại không có gặp ngươi vui vẻ quá Quên ta chẳng lẽ không hào sao Hàảo ảo nao bắt lấy tóc Lại xem nhẹ tiêu nguyên khỏe mắt nước mắt Nguyên nhi, ta nghĩ nhiều bồi ngươi cùng nhau ngắm phong cảnh Ta tưởng cùng ngươi có chính mình hài tử Tưởng cùng ngươi ở bên nhau Chính là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 Bên ngoài băng thiên tuyết địa, bên trong hai người lẫn nhau rửa sát vào nhau, kể ra tương tư chi tình. Không còn có bất luận cái gì trói buộc có thể ngăn cản hai người ở bên nhau, trừ phi tử vong. Tự kia về sau, một người một quái có khi sẽ bị người thấy ở hẻo lánh ít giấu chân người địa phương cùng nhau hành tẩu, Mà bọn họ trên mặt đều mang theo làm người hâm mộ tươi cười.